Mà kiếm lục, tác giả, tàn nguyệt bi mộng Hồi một, vong trần bi ca, tiếu dẫn U minh lộ Khúc biệt trần gian đầy ảo mộng, những người tiếng nhập gỗi ô minh Cuộc đời chẳng bao giờ xua xẻ hay đẹp đẽ như người ta tưởng tượng Có chăng đi nữa chỉ là chàng công tử, nàng công chúa trong truyền thiết. Sinh mệnh vốn có rất nhiều biết ai và thống khổ. Cổ lông, luận Con người sau khi chết rồi sẽ đi về đâu? Có đến được thế giới khác chăng? Nếu có thì thế giới đó ở đâu? Sẽ đi đầu thai? Hay là quay lại với chú Hùng Trần? Tuy nhiên, trước mặt chẳng phải là có một du hồn đang vọt vò kia sao? Bộ y phục màu đen, thân thể gần như trung suốt, dưới chân không mãi mãi đọng đậy Trên gương mặt xanh tái lại đó mất thất thần, hầu như đã khẳng định cái chết của y Trong y rất anh tuấn, tuổi chừng 8 thật, nhưng sao lại biến thành du hồn Lẽ ra y còn có thể sống được hơn 30 năm nữa, thậm chí nhiều hơn Cũng không biết y vật vờ như thế đã bao lâu Chỉ thấy cảnh sát trước mặt dần dần thay đổi Cây xanh hoa đỏ biến mất Thay vào đó là đá đen cây khô Không còn nghe thấy tiếng chim hay tiếng côn trùng Thay vào đó là tầng hội tiêu ion Trông không trông bền bồng Hiện lên 3 chữ lớn và vành kim Uồn minh giới Du hồn cũng vẫn để tâm Chỉ tiếp tục trôi về phía trước Cuối cùng Không còn cô độc nữa, thì đã đến được u minh giới Phát hiện ra hàng ngàn hàng vạn du hồn cũng giống như mình Nối đuôi nhau đi lên đằng trước Đây là cái gì? Nguyễn đầu xem nhìn Cầu đại hà Là mảnh bà thanh chăng Uống hết rồi sẽ quên hết mọi chuyện trên đời sau Cuối cùng, du hồn cũng có chút tổng tĩnh Không bằng thân thể râu vật vờ nữa mà đi đến một tầng đá lớn bên đường, ngồi xuống đó. Y là một kẻ thất bại, ở cái thế giới này thất bại chỉ có một sự lựa chọn thôi, đó là chết. Tất cả những chuyện của kết trước lại hiện lên trước mắt Y. Vị Linh Phong, người thân là thủ lãnh ma tộc, sao lại cố chấp như thế? Vì một người con gái, người trở mặt thành thù với tất cả anh hùng trong tâm giới, Một trung niên mình phải kiếm dép kim sắt, đầu cắm lên sợi lông gà, tay cầm trường thương, hướng tiên chỉ trách y, một thanh âm phép cất lên. Thượng tiên, hôm nay chúng ta sẽ bắt hắn vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này, sẽ bắt hắn lái mơ tươi của chính mình để đền tội. Toàn bộ cao thủ của cụ đại môn phái, kể cả người trong má môn của vị linh phong, đều với kinh lấy y. Nhưng không ai thông bọn dám kinh xuất động độ Vì họ sợ Sợ thanh kiếm trong tay y Đó là một thanh ma kiếm Một thanh ma kiếm đứng đầu trong thác tờ kiếm Trên trần thế Biết bao nữ nhân si tình Biết bao nữ nhân nhu tình Vị liên phong Mê mẩn, ngoan cố Ngắm người con gái đã hạnh cứng rừng trong lòng Y khóc Quyết lệ tuôn rơi Cây gã nhỏ xuống dương mặt nàng Thầy nói nâng nhiên khó rơi lại, chỉ là vì chưa đến lúc quá thương tâm. Vị Linh Phong hét Tại sao? Các người chẳng phải là thượng tiên sao? Chẳng phải là dành môn chính phái sao? Có gì đối xử với chúng ta như vậy? Điều mà vị Linh Phong này muốn hết sức đơn giản, nhưng vì sao các người đều không chịu đáp ứng? Người trên đầu cắm lông gà, được gọi là thượng tiên lại lên tiếng. Tiên hoạt ma không phải là không thể thành thân Nhưng ngươi thì không được Ngươi là thủ lãnh của ma tộc Còn nàng lại là thánh nữ của tiên tộc vị lên phân nổi giận Ma kiếm trong tay tái vét xe khí điên đặc Rùng rùng vô cùng vô tận y dần dữ thiết lên Ta đã không phải là thủ lãnh Cũng không phải là chữ môn gì nữa Ta đã từ bỏ tất cả Các ngươi còn muốn thấy nào? Mọi người hầu nhớ điều lừa lại Một lão hòa thượng râu bạc bước ra nói Vị thí chủ Thí chủ nói không sai Nhưng sát nghiệp của thí chủ quá nặng Khi thí chủ cầm kiếm Sẽ ra nên nghị sẽ có ngày hôm nay nhân quả báo ứng Cái chết của nữ tử đó Có thể nói là do thí chủ làm liên lị Là ghi đạp Phật Vị lên phong nhìn đăng kiếm trong tay Nhìn người con gái điên trong lòng Trái tim càng ngập phô vàng cảm xúc Đúng, đúng là vị thanh kiếm của mình Đàn mới phải chết Mình mới có ngày hôm nay Nhưng lẽ nào ta đã giết nhầm Những kẻ vị linh phong ta hạ sát đều đáng chết Chẳng lẽ mọi người kia không hiểu Lúc này, một lạ nhân văn bộ đạo bạo thanh sắc Giáng điệu hiền hòa bước lên đói Vị Linh Phong, ngươi có nghĩ ngợi gì? Ngươi còn muốn tạo thêm xác nghiệp ư? Những chuyện của kiếp này, thôi hãy coi như phù vông, sao còn quyến lý như vậy? Khi bạn uống một ngậm mạnh bà than, trở lại làm người. Vị Linh Phong nắm chặt ba kiếm, xác khí kèm thêm dày nặng. Thì tại sao? Sẽ nào quả thật mình đã sai? Nhưng nếu mình đúng, tại sao bọn họ để chỉ trích? Đừng trùng kiếm lên! Vị Linh Phong thiết lớn Vị mộ tự vấn lương tâm không hối hận Chẳng lẽ ta giết những kẻ đáng chết lại là sai Lẽ nào bọn chúng không đáng giết Lúc ấy, thượng tiên đầu cắm lông gà lại nói Ngươi là một tên ma đầu sát nhân Thiên địa nhân tam giới Biết bao nhiêu người đã chết dưới tay ngươi Bây giờ ngươi vẫn còn lạc liếm sao Vị Linh Phong cười lạnh Đầy vẻ bí thống để mẹ thông hồng Trời đất rộng lớn thế này, nhất định sẽ có chỗ dung thân. Thôi đi, thôi đi. Tay trái phục kiện, đưa người con gái vẫn ôm trước ngực cổng và sau lưng. Tiếp đó, Y rút dẻ lưng, mèo chống cực chậu thân thể liền lại với mình. vị linh phong vân trường kiếm lên, hoạch một đường lấp lé, kéo theo làng khí đen dày đập. Y hiếp lắm, Các người tự dưng là thượng tiên, ai có sức, hãy bước lên đấu với vị mẫu một trận. Thượng tiên làm bầm, cái này cái này. Ngươi là bắt đầu sát nhân, nhớ tới nơi mà vẫn còn lắng lối như vậy. Hôm nay, tất cả các anh hùng trong thiên hạ sẽ đấu với ngươi. Thế nào? Vị lên phong vườn y dứt, nắng nóng trào sôi, hậu khí can văn đáp. Được, vị mổ bình sinh thành sự không thản với trời đất Hôm nay, vị mổ thân đơn thế cô, đấu lại với anh hùng Trung viên Hạ Dù chết cũng không đáng tiếc Nhất thời, mọi người bị trùng bước vì cái hào khí của vị Linh Phong Không ai dám hẻ răng, vì họ hiểu rõ Vị Linh Phong làm ma, một tên ba đầu đến sợ Một tên ma mà trong thân giới không ai địch nổi Cho dù tất cả những người có mặt ở đây hợp sức lại, cũng không thể nào thắng nổi y. Chính vì vậy, vị linh phong mới bị đố kỵ với lâm vào bức trường ngày hôm nay. Lúc ấy, Lão và Thượng Bác Nã lại bước ra nói, Vị thí chủ, thí chủ còn quyến liên hồng trần ư, thị thị phi phi, ơn ơn ơn ơn, ơn đều là phụ vong. Vì sao thí chủ không mở lỏng cánh cửa lòng mình ra? Cho dù có ít sạch những người ở đây Thì thế chỗ cũng làm gì còn chỗ dung thân? Phải rồi Vị Linh Phong ơi, vị Linh Phong Vì sao lại có ngày hôm nay Lẽ nào người bị nguy giết còn chưa đủ ư? Không sai Bọn chúng đúng là đáng chết Nhưng vì sao kẻ giết chúng lại đều là ngươi? Hôm nay Do dù có ít sạch những người ở đây Thì ngưỡng người yêu cũng không thể sống lại vị Lên Phong cũng không còn chỗ dung thân nữa rồi Ở lửa trong hai mắt vụ Vĩ Lên Phong vụt mở đi Rất lâu, Y không nói một lời tự như im lặng suy nghĩ Tựa nhiên nhìn ngẫm đã quyết định Tự nhiên, Y ngưỡng đầu chầm chầm nhìn tất cả mọi người Một quay như xin thấu hết thảy Những người có mặt đều phát rung Vị Linh Phong nắm Lên Phong đang lên trừng kiếm nói. "Được, vị Lên Phong đáng chết, nhưng không phải chết vì những kẻ tự xưng là anh hùng như các ngươi. Vị Lên Phong sống cũng chẳng còn thú vị gì, chẳng muốn lý gì cõi hồng trần này nữa." Nhưng vị Lên Phong ta hận, hận tất cả mọi người trong thiên hạ, cho dù cữu mẫn bà than, ta vẫn sẽ hận. Hôm nay, vị mỗ ta tuyên bố với tất cả những kẻ tự xưng là anh hùng các ngươi. Có thể hơn 20 năm nữa, một vị linh phong khác sẽ lại xuất hiện. Một gạo hát quen lẽ hơn, rất nhanh, lựa kiếm rất nhanh. Chẳng ai nhìn thấy kiếm trong tay vị linh phong đã đặt ngay cổ hồng ý như thế nào. Mà cũng chẳng ai ngờ rằng vị linh phong sẽ làm như vậy. Món tư trào ra, chánh vào lúc vị linh phong gục xuống. Một như mảnh trắng ló, như lưu tinh bạch sát xỉn ngay trời điêm. Hiện ra trên đầu mọi người Lướt lại gần bên thân y Giao thai giữ lấy hai người bọn họ đến từ từ nhà xuống Sao lưng y đeo trường kim Phụt xuất theo lối kiếm khách Tuổi trường tam thập hướng mật cương nghị lậu vẻ tan thương Đôi mắt lạnh băng như nhiêu... phiếu tiết ngày đông giá Thấy vì linh phong Cặp sống nhãn bạch y kiếm khách thấp tấm lề Y lắng tiếng hát Tại sao, tại sao Vị Linh Phong Tại sao ngươi lại ngốc ngách như vậy Ngươi quên bộ lượng kiếm năm nay rồi sao Là ta không tốt Ta đến chậm một bước Ngươi đừng đi Ta sẽ giết sạch những kẻ này Ai nấy bị ánh mắt của người đó là cho kinh hoảng Họ đã nhận ra Thì chính là kiếm giả tối cao của nhân tộc Mỗi năm vào ngày đậm tháng 8 Lại một lần thì thi kiếm phát quý vị linh phong của ma tộc 10 năm gần đây Hơn người trước sau đều đánh quà Kiếm giả lúc này hầu như phát cồn Lại muốn giết hết những người ở đây Vị linh phong thông chức hoa tàn kiếm phát đầu nói Đừng, huynh đệ, là ta đối với cõi trần thế hắc bạch bác phấn này đã không còn chút phân vấn gì nữa, để ta nghỉ ngơi. Một lát, nếu ngươi còn có ta là huynh đệ, thì đừng làm khó họ. Đến con này hà, tiện ta một chung cuối cùng đi. Lời còn chưa dứt, vị lên Phong đã cạn khí, Một đời kiêu hùng Lại bị những kẻ bài quả giang hồ này bức thử cho nguyện thương sơn Bệnh y kiếm giả cặp mắt tròn trần trừng Ngẫn lên nhìn những người anh hùng trước mặt Lát đầu nói Nếu không phải vì vị lãnh phong có dặn dòi lúc lâm chung ta sẽ đưa các người về việc địa phủ để vội tội Còn không mơ cút xéo đi Ai nấy như có đứa gánh nặng Họ thở vào, rồi cũng xuống núi Chỉ một chút không phô, hàng trăm hàng ngàn người đó đã bắt dạng Bạch y kiếm giả điểm tay phải, kiếm từ sau lưng lao phút lên Bắt đầu ba nữ trên không, chỉ ngay mắt Chỉ nghe mắt, dưới mặt đất gây hiện ra một cái hơi lớn sâu chừng 4 năm thước Bạch y kiếm giả thu kiếm về Ôm lấy Vị Linh Phong qua ngực con gái Nhẹ nhàng là xuống hố Rồi đứng dậy nói Vinh đệ, đợi ta nhé Ta sẽ xuống địa phủ gặp ngươi Một làn sáng trắng lé lên Đang biến trong màn đêm Hồi tưởng lại phù vân của kiếp trước Vị Linh Phong cảm thấy muốn khóc Đời này thế là hết rồi Đột nhiên lùi sáng trắng lé lên Một làng nhân ảnh xuất hiện ở bên cạnh Người đó mà phải ai khác Chính là hãi huynh đệ của vị Linh Phong Bạch y kiếm giả Bạch y kiếm giả nhìn dáng vẽ trường của vị Linh Phong Nét mạc có sức phức tạp Y kế vị Linh Phong bảo Đi cùng ta quay về nhân gian Vị Linh Phong bình tĩnh lắc đầu Thể xét đã quại Quay về cũng ổn công thôi Thêm nữa vị mổ không còn vươn vấn hồng trần nữa Quay về làm gì Lãnh đệ là người duy nhất mà bị mổ tôn trọng Tri kỷ giờ phút này có thể gặp nhau Cũng không còn hối tiếc gì nữa Nghe vị Linh Phong nói Gương mặt lạnh kiếm cứng lại Bên nhau 10 năm thì hiểu rõ tính khí của vị Linh Phong Giờ này quên đệ âm dương cách biệt Lòng y cảm thấy tan nát Y phục hét lên Bạn vương thường Mang ruộng lại đây Tiếng hét như sấm nổ giữa trời quen Dội vào tay tất cả mọi các hồn. Bạch vô thường sớm đã trong thai sét tin này chỉ có điều chưa lại gần, lòng vẫn đang cảm thấy kỳ quái, hẳn là hiệp hôm nay sao lại trở tới địa phủ đây? Gã chân chú nhìn kỹ, vậy còn có cả thủ lĩnh của ma môn, vị linh phong. Địa phủ và ma môn giống như oan phủ và gian hồ trên nhân gian, nhưng gì ít uy tín của vị linh phong rất lớn, người trong địa phủ cũng phải kiêng dè y vài bao phần. Vậy cô thường nghe thấy lãnh kiếm gọi mình Vợ Hoàng lấy ra 2 hồ rượu từ chỗ mạnh bà Lãnh khởi chạy tới bên họ cung kính nói Lãnh đại hiệp mời Lãnh kiếm đóng lấy rượu đưa cho vị Linh Phong Tựa mình cũng cầm lấy một hồ mắt cẩm lại Bi Thương nói Hảo huynh đệ, hãy để lãnh mộ tiếp cho huynh say Nói đoạn không nở nhìn vẻ thương cảm của vị Linh Phong Y nâng hồ rượu, rớt vào miệng từng ngẫm thật lớn vị lên phong lòng chua xót Đời người được một kia kỷ là có như đủ Lạnh kiếm đã vì im mà sống mà đến tống tiện trên đường sống quen tiền Nhất thời, bao nhiêu lời muốn nói không thể nào thốt ra được Y nâng hồ rượu, cũng uống từng ngẫm thật lớn Bạch vô thường, tuy là sứ giả dẫn lối dương âm Nhưng chưa từng gặp quá tình thấm ý trọng giường này Gã quay đầu đi không nỡ nhìn tiếp trọng bí thương ấy nữa. Hai hồ rượu mạnh tuôn chạy không ngừng, chạy hết vào cổ họng hay người họ. Vị lên phong ném hồ rượu đi, thẳng thái nói. Người có lúc bi quen ly hợp, trăng có khi mờ tỏ tròn phiết. Lãnh đệ hạ tắc với thương cảm như vậy, linh hồn của vị mỏ vẫn còn. sau này lãnh đệ nhớ đến ta, hãy lên viên gian thăm ta nhé. Lãnh đệ trận mất, lãnh kiếm trận mất, gì cơ. Vị quân vì sao không đầu thai vào má tộc Lại đi làm người Vị linh phong lát lát đầu Nét mặt hoảng lẽ Thiên địa nhân tam giới Người là bình phạm nhất Ta còn có gì để theo đuổi nữa Chẳng lẽ lệnh đệ không cảm thấy Ta làm người là sự lựa chọn tốt nhất hay sao Lạnh kiếm lát đầu thì hiểu rất rõ vị linh phong Một khi vị linh phong đã quyết định rồi Thì Y cũng chẳng thể nói thêm gì được nữa Lúc đó Bạn vô thường xem giờ Vị môn chủ Đã tới lúc lên đường rồi Tầng không sẽ muộn đấy Lệnh kiếm đổi sắc mặt Ta và vinh đệ nắng lại với nhau một lát Ngươi cũng dám thúc dục ư Có tin ta sẽ làm cho ngươi hồng phiêu phát tán Vĩnh viện biến mất thành các bụi không Cậu nói đó khiến bệnh vô thường trông thêm khó coi mà trắng chật xanh tái Vị lên phân chan vào Hạ tắt làm khó hắn Hắn cũng chỉ là muốn tốt cho ta Lệnh đệ lên linh phong vô năng, không thể cùng đệ tỷ kiếm nữa Thôi ta đi trước Nói dứt, y đi đến với mạnh bà Giờ tay đón lấy, tác dược thang Nửa mặt cười một trời đơn cuồng Rồi nhìn lãnh kiếm Hẻo huynh đệ, bảo trọng nhé, huynh đệ đi trước đây Nói đòn, y hút một hơi kiện sạch Nét mặt vừa trở nên đờ trệ Như trẻ con, những thằng vô quan Giống như những du hồn y vừa thấy lúc trước Rồi thân thể vụt trôi Xa mãi Lạnh kiếm trong thang bóng viện Đến phóng phức dần Rồi mất dạng Mất ướng một giọt lại đầy Hết hồi một